Nhưng mà mình làm sao cho ông thầy hổ đến sau vườn chứ? Cái đó tôi sẽ nghĩ cách. Thôi, bà coi đi mời ông thầy hổ đi. Dạ, tôi biết rồi. Bà hai đi hướng ra ngoài. Còn bà Kim Ly cũng đứng dậy về phòng mình. Cầm tú đứng gần đó đã nghe hết được mọi chuyện. Cầm tú nghĩ ông thầy hổ là ai? Em ba làm gì đứng ngây ra đó vậy? Đang suy nghĩ, nghe tiếng nói. Cầm tú giật mình quay lại. Thì thấy Thanh Bình đang đứng kế bên mình.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 Kim Chi nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Cầm Tú nghĩ nếu ông Hồ là thầy chuyên bùa phép yểm Ma Quỷ, vậy má lớn mời ông ta đến đây chắc có điều gì mở ám. Nên chờ Đức Thiện về, phải nói cho anh ta biết mới được. Ngồi nói chuyện với Kim Chi qua hồi, Cầm Tú mới nói phải xuống nhà bếp coi công chuyện vì Thanh Bình đã về nhà mẹ chơi rồi. Cầm Tú đi xuống gần tới thì nghe tiếng nói phát ra từ bếp. Sen, sao mày làm chậm chạp quá vậy? chị tâm sao tay em đau đau gì mày hay toàn mượn cớ để làm biếng thôi mày tin tao đi mép mợ hai không hả có chuyện gì đấy mợ ba mợ ba cẩm tú bước vào thì thấy con sen đang ngồi lạt rau mà mắt rừng rừng kế bên là con tâm đang chống lại cẩm tú bước đến hỏi sen em sao vậy sao lại khóc dạ không có gì đâu mợ ba Tại em bị động tay đau thôi Cẩm tú nhìn đến con tâm, lúc này cô ta thấy vậy liền nói: Mợ ba, tôi không có làm gì con Sen hết. Cô không làm gì, mà tôi từ xa đã nghe cô la Sen rồi. Đều chung phận tôi tớ, mà cô không thương Sen, khi tay em ấy đau mà còn lớn giọng ăn hiếp là sao hả? Tâm lúc này nghe Cẩm tú nói thì sợ vội nói: Tôi biết lỗi rồi mợ ba, mốt tôi không dám nữa. Lần sau tôi thấy cô còn la Sen nữa, là tôi không bỏ qua đâu. cẩm tú quay qua con xe nói em nghỉ tay đi tôi có nhờ cậu ba mua thuốc rồi khi nào cậu về mợ đem thuốc cho em rồi nhìn qua con tâm công chuyện của sen hôm nay cô làm hết đi tay em ấy đau dạ mợ ba cẩm tú dắt xe lên nhà con tâm lúc này mới cào nhào tưởng mình là mợ bà thì giỏi lắm sao để tôi coi không được cậu ba thương sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi mai phủ thôi Chị dần nãy giờ lo nấu ăn giờ mới quay qua nói Tâm, sao mày không lo làm đi, ở đó lầm bầm gì đó Tôi làm liền nè Cẩm Tú đưa con sen đến trước cửa phòng của nó Thì con sen có vẻ lừng chừng không muốn mở cửa Cẩm Tú nghĩ chắc do tay sen đau nên nói Tay em đau hả? Thôi, để mở mở cửa phòng dùng cho Con sen nghe vậy có hơi lo lắng lúng tung nói Được rồi mở, tay con không sao Để con mở cửa mời mợ vào trong Phỏng con có hơi chật trội Mợ đừng cười con nghe Trời tưởng gì có đó thôi mà em cũng lo hả Nhìn em mà mợ tưởng Em đang cất giấu bí mật gì không muốn cho ai biết vậy đấy Con sen có hơi chột ra ấp u nói Em em nào có bí mật gì đâu mợ Mợ nói giỡn thôi mà nhìn em sợ kìa Thôi mở cửa đi rồi vào trong Mợ coi cái thay cho em Dạ mợ Con sen mở cửa phòng để vào bên trong phòng có hơi nhỏ thật Nhưng gọn gàng ngăn nắp Bài trí trong phòng cũng đơn giản Chỉ có cái giường nhỏ với cái tủ để được đồ Kế bên thì có cái bàn nhỏ ở gần cửa sổ Cẩm tú thấy trên bàn có chậu cây gì hơi lạ Nên đi đến xem rồi nói Cây này là cây gì mà nhìn lạ vậy sen? Đây là lần đầu mọi nhìn thấy đấy Con sen lúc này dường như đang căng thẳng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 Cẩm tú nói xong thì cũng quay lưng bước đi ra khỏi phòng Con sen nhìn theo mà sắc mặt dần thay đổi Không còn vẻ ngây thơ như lúc nãy nữa Cẩm tú từ phòng con sen trở về Thì nhìn trời cũng đã chiều rồi Chắc Đức Thiện cũng sắp đi làm về rồi Nên cũng đi vào phòng Đang ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra Em làm gì mà lại ngồi thất thần vậy hả? Cẩm tú giật mình quay lại nhìn thì thấy Đức Thiện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 tôi nghĩ có gì mở ám trong này tại tôi nghe kim chi nói ông thầy hổ là chuyên bùa ngải trấn yểm ma quỷ ừ để tôi kêu thằng đực ra đó điều tra mà chuyện này em để tôi lo em đừng có làm liều lỡ gặp nguy hiểm thì sao anh lo cho tôi hả em là vợ tôi nên tôi phải lo chứ sao cứ câu vợ hai câu vợ ngẩm tú có hơi xấu hổ nên nói thôi anh tắm đi còn ăn cơm tôi hơi mệt nên ngủ trước đây Em ăn chưa mà ngủ Thôi tôi không thấy đói Cẩm tú không biết sao tự nhiên Người hơi mệt Nên lên giường nằm Còn Đức Thiện thì vào phòng tắm Qua hồi Đức Thiện tắm xong Chuẩn bị đi ra ngoài Thì bỗng nghe tiếng khóc hu hu vọng vào Nghĩa đến Cẩm tú Nên anh liền mở cửa đi ra Thì thấy Cẩm tú đang ngồi trên giường Mắt nhắm híp Mà hai bàn tay đang trà vào nhau không ngừng khóc Đức Thiện lo quá Nên bước đến nói Cầm tú em sao vậy Tao là má mày nè Cô hơi sửng sốt Đức Thiện không tin nên hỏi lại Cẩm tú em bị làm sao vậy Cầm tú vẫn khóc rừng rứt Mắt vẫn nhắm híp lại Hai tay không ngừng trà vào nhau Là tao là má này Nghe lần nữa Đức Thiện mới nhận thức được là hồn má đã nhập vào Cẩm tú Má đừng làm hại cô ấy mà Tao lạnh lắm Tao đói nữa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 rồi cô nằm xuống ngủ vẫn là cảm giác có người nhìn mình sờ mặt mình nhưng lần này cô cảm giác được sự ấm áp an toàn mà chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau cẩm tú nghe đức thiện nói là sẽ chở mình đi đâu hỏi mãi không nói nên cô không hỏi nữa thay đồ xong hai người định đi ra ngoài thì đức thiện nhớ ra gì đó liền mở hộp tủ lấy ra hộp thuốc nhỏ đưa cho cẩm tú thuốc hôm qua em kêu tôi mua về vậy mà tôi quên mất thêm em mệt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 Mà mệt mỏi đó mợ. Cầm tú không hỏi nữa mà đưa hộp thuốc ra. Thuốc này, em coi sức đi cho mau này. Thôi, mợ phải đi công chuyện với cậu. Cầm thuốc trên tay mà con sen tủm tìm cười nói. Này là của cậu mua hả mợ? Ừ, do cậu mua đấy. Cậu mới đưa là mợ đem đến cho em đó. Dạ, con cảm ơn mợ ba. Cầm tú đi rồi con tâm nhìn theo mà hứ. cái thứ nịnh bợ chủ theo hay không theo đi theo ba cái tạm bợ không được lâu dài con sen vẫn không để tâm mà cứ cầm thuốc cho lại tủm tỉm cười một mình qua hồi thì đem bỏ thuốc vào túi áo cất kỹ rồi tiếp tục sắc thuốc thấy lời mình nói không đả động được con sen nên con tâm tức giận hậm hực mà băm thịt đùng đùng cầm tú lên nhà lúc này mẹ đức thiện đã chờ sẵn anh không ăn sáng sao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 Giờ thầy sẽ làm phép vào sợi dây này, rồi đeo vào cổ con. Vòng âm sẽ không thể vào người con được nữa. Sau đó thầy ba lấy sợi dây đổ ra, lấy nhang vẽ gì đó lên, rồi lấy nước trên bàn thờ uống một ngụm nước rồi phun vào sợi dây. Sau đó đưa lên bàn thờ vái khấn gì đó, rồi đem lại đeo vào cổ cập tú. Rồi thầy ba mới lấy tờ giấy cũng vẽ gì đó, rồi để lên bàn thờ khấn vái xong, xếp bỏ vào cái bọc, Rồi hơ bọc qua lửa cho kín lại Rồi đưa cho Cẩm Tú dặn Này con đem về bỏ Rồi gối nằm nhen Dạ thầy con nhớ rồi Sau đó Đức Thiện cùng Cẩm Tú ra xe ngồi vào Thì Cẩm Tú mới lên tiếng nói Chuyện tôi bị dựa Sao anh không nói cho tôi nghe Đức Thiện nhìn Cẩm Tú rồi nói Tôi sợ em nghe rồi lo thêm Mà giờ đã ổn rồi Em đừng nghĩ tới nữa Tôi sẽ điều tra về người hạ má tôi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 Mua bánh mặn bánh cam đi. Bánh bò, bánh ít, bánh tét phụ chị đi em. Rau xanh đi em, nhà chị mới cắt hồi sáng đấy. Những tiếng sao mời trong trẻo mộc mạc mà bình dị của những người buôn bán chân chất thật thà làm cho cẩm tú thấy thích người ở nơi đây quá. Nhất là khi cô thấy chị bán rau vừa đẩy xe đạp chở sao đến. Sao được chết phía sau xe vừa đến chợ mà không kịp buông cái ống quần đang vo tới gối xuống. Đi cùng là đôi chân trần đi đất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 Cẩm tú thấy một bên thúng là một cái nổi lớn đang nóng khói bốc lên nghi ngút Thơm một mùi rất là đặc biệt Mới ngửi thôi mà cẩm tú đã thèm muốn ăn rồi Còn một bên thúng là bún với một thau rau gì Mà nhiều loại trộn lại với nhau nhìn rất hấp dẫn Chị bán nhìn thấy Đức Thiện và cẩm tú thì cười nói Hai em ăn bún hả? Đức Thiện trả lời Dạ chị cho tôi hai tô bún nước lèo loại đặc biệt nghen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 vội rụt rè rút tay mình ra rồi ngồi xuống ghế. Đức Thiện nhìn cô, rồi cũng ngồi xuống kế bên. Chị bán cũng vừa lúc bưng lại hai tô bún khói bay lên nghỉ ngút đặt xuống bàn. Bún của hai em đây. Sau đó chị bán đi vào trong, đem ra thêm sĩa thịt heo vàng ươm, nhìn đẹp mắt lắm, để xuống bàn, rồi đi vào trong. Nhìn sĩa thịt là cầm tú biết đây là thịt heo quay nên nói. Ăn bún với thịt heo quay hả? Ừ.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 Em cứ ăn thử đi. Cẩm tú lấy đũa gắp bỏ bún vào miệng. Vị chuối bùi bùi ăn kèm với bún. Thêm nước lèo ngọt từ cá phẳng phất mùi mắm thơm. Có thoang thoảng mùi vị của xả. Cộng với miếng thịt heo được ướp gia vị. Vừa ăn giòn rộp trong miệng. Làm nên một vị rất đặc biệt, rất ngon. Ăn vào một lần là sẽ nhớ mãi cái mùi vị này. Ngon quá. Cẩm tú khen ngon rồi tiếp tục ăn tiếp. Nhìn cô như vậy mà Đức Thiện cười rồi cũng ăn. Qua hồi lâu, cả hai cũng đã ăn hết tô bún Cẩm tú nhìn Đức Thiện nói Bún ngon quá Tôi ăn hết sạch tô bún luôn rồi Giờ bụng tôi đã no căng rồi nè Đi không nổi luôn rồi Đức Thiện nhìn mặt vui vẻ Cũng có phần làm nũng của cẩm tú mà cười Rồi đưa tay lên miệng cô ấy Lấy ra miếng bún còn dính trên khóe miệng của cô xuống Rồi nói Em đi không nổi Thì tôi cóng em có sao đâu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 Dưới Đức Thiện cho xe chạy đi Suốt con đường về Không ai nói vai điều gì cả Không khí rất im lặng Chỉ có Cẩm Tú là lâu lâu Lại lén nhìn qua Đức Thiện ở bên cạnh Mà lòng mang theo cảm giác Mang chút mến thương khó tả Trong lòng Cẩm Tú nghĩ Không lẽ mình đã thương anh ta rồi sao két Cẩm Tú đầu bị chúi về phía trước Nhưng mai đầu cô không bị đụng chúng Quay qua hỏi Có chuyện gì vậy Phía trước có người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 Nắm tay Cẩm Tú khóc lóc nói Trả lại con cho tôi Con trai của tôi Các người ác lắm Cả Cẩm Tú và Đức Thiện đều không hiểu Người đàn bà nói gì hết Đức Thiện bước đến Lấy tay người đàn bà ra khỏi tay Cẩm Tú Bà ơi Bà bị lầm rồi Cô ấy không bắt con bà đâu Người đàn bà vẫn nắm chặt tay Cẩm Tú không buông Đức Thiện gỡ làm sao cũng không gỡ ra được Bây giờ bà buông tay cô ấy ra đi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 Bà Thủy Cúc cũng đi theo sau. Còn bà Kim Ly cùng bà Hai dẫn ông Thầy Hổ đi vào phòng mình. Lúc này Cẩm Tú cũng nắm tay Đức Thiện đi nhanh vào phòng. Bước vào phòng liền đóng cửa lại rồi cũng nắm tay anh dắt lại ghế ngồi rồi Cẩm Tú ngồi xuống. Suốt quá trình Đức Thiện chỉ im lặng mà đi theo Cẩm Tú thôi. Anh có thấy Thầy Hổ vào phòng má lớn không? Ừ. Tôi thấy nghi lắm đấy. Em nghi chuyện gì? Tôi nghĩ không phải đơn giản.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 Em lấy thứ thầy ba cho kêu bỏ vào gối em Thì coi bỏ vào đi Không lại quên Tôi biết rồi Giờ tôi lấy bỏ vào liền nè Đức Thiện đi rồi cầm tú Cũng cầm thứ thầy ba cho Mà bỏ vô trong gối rồi nằm Suy nghĩ lại chuyện ông thầy hổ Bên trong phòng Bà Kim Ly Lúc này ông thầy hồ đang làm phép Lấy nước gì từ trong túi của mình ra Rồi ngậm vào miệng Phun khắp trong phòng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 Con tâm bước đến chỗ tủ, thò tay lấy vải cây, rồi sẵn lấy cái lưu bỏ không xài dưới đích tủ, rồi bỏ vào bọc sách đi ra khỏi nhà bếp, đến chỗ cái bụi cây mà đứng như chờ ai, trời đã tối. Gió lạnh hưu hưu, mà con tâm lạnh nổi hết ra gà. Nhưng con tâm không hay, mọi hành động của mình đều bị tin được nhìn thấy. Bà Hai đi vào phòng bà Kim Ly rồi nói. Tôi kêu quan tâm chuẩn bị hết rồi, giờ mình đi được chưa bà? Bà Kim Ly quay sang hỏi ông Hổ. Mình đi được chưa thầy? Được rồi, giờ mình đi. Bà Kim Ly cùng với bà hai đi trước ông thầy hổ. Đi sau cả ba người đều xón xén nhẹ nhàng nhưng không muốn ai nhìn thấy. Cả ba người cùng đi đến bụi cây chỗ quan tâm đứng chờ sẵn. Rồi sau đó cả bốn người cùng khung xuống mà chui vào bên phía bên trong của bức tường. Tên được thấy vậy liền chạy lên phòng của Đức Thiện. Lúc này Đức Thiện và Cẩm Tú cùng ngồi ở bàn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 Bà Kim Ly lúc này có hơi sợ nên nắm chặt tay bà Hai kế bên còn con Tâm cũng lạnh hết người mà đi sát vào bà Hai. Còn ông thầy hổ thì đi ở đằng trước. Đến gần cái giếng thì bà Hai mới lấy đồ từ tay con Tâm cầm mà đưa cho ông thầy hổ. Rồi cả ba người là bà Kim Ly cùng con Tâm và bà Hai thì đứng sát vào nhau không dám rời. Còn ông thầy hổ bắt đầu bày đèn cẩy ra đốt lưu hương thì bỏ mấy lá bùa màu vàng vào trong.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 mặt đã không còn chút máu đứng không vững mà quỳ sụp xuống đất lắp bát em hai là em sao cả bà hai cùng quan tâm cũng sợ run đến nỗi miệng không thể mở miệng nói chuyện được Còn tâm lúc này dưới quần đã ướt nhẹp vì nước đái ông thầy hổ kế bên vẫn đang lẩm nhẩm sau đó đốt mấy lá bùa trong lư rồi nói ma quỷ mau biến khỏi nơi đây nếu không thì đừng trách ta chị lớn chị nói đi tại sao lại hại em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 Nhìn thấy bà Kim Ly hoảng sợ la lớn. Đừng mà, em đừng lại gần chị, đừng mà. Má lớn, con là Cẩm Tú này. Kế bên Cẩm Tú là Đức Thiện nói. Đúng, đây là Cẩm Tú, chứ không phải hồn ma của má con đâu, má lớn. Bà Kim Ly lúc này mới nhận ra việc mình bị lửa mà tức giận nói. Các người, các người, mọi người nhanh vào trong nhà hết đi. Giờ ông thầy hồ này cũng nên rời khỏi đây đi, không là tôi kêu người bắt ông vào tù đấy.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 Ông Tính suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn bà Thủy Cúc nói Còn y em thế nào? Em nghĩ chị lớn tuy thường ngày hay khó dễ mọi người Nhưng em nghĩ chắc chị lớn không dám hại chị hai đâu Chắc những gì chị lớn nói là thật đấy Ông Tính nhìn bà Kim Ly nói Thôi được, tôi tin bà Nhưng chuyện bà dâu xiếm mời thầy trấn yểm vong hồn em hai không thể bỏ qua Bà phải ở trong nhà tổ mà tịnh tâm sám hối lại một mình Một tháng đi Cảm ơn ông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 Để gỡ bỏ chấn yểm cho vong hồn má con được siêu thoát Ừ con nói đúng Vậy con cứ lo liệu chuyện đó Mà cũng nhờ con Nên bà mới biết được quẩn khúc chuyện của má con Thật ra lúc trong phòng Đức Thiện nghe tên được nói chuyện Bà Kim Ly và ông thầy hổ Cùng bà hai với con tâm vào bên trong khu vườn Nên muốn tương kế tự kế Để bà Kim Ly tự khai Nên đã nhờ cẩm tú mặc đồ trắng Già làm hồn ma của má mình Để hù dọa bà Kim Ly để cho tăng thêm sự rủng rợn mà Đức Thiện đã kêu tên Đực lấy đồ hun khói lên và để bà Kim Ly khai ra thì phải có người chứng kiến để đã sắp xếp tên Đực đi mời ông Tính cùng bà Thủy Cúc vào khu vườn mà núp vào gần đó để chứng kiến và nghe được hết lời bà Kim Ly nói. Mọi chuyện đã xong, ông Tính cùng bà Thủy Cúc cũng về phòng. Kim Chi mặt hơi buồn cũng về phòng mình. Còn Đức Phước cũng nói không muốn ở nhà nữa nên đi qua nhà mẹ vợ.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 Nên cô không còn gặp ác mộng nữa. Ngủ chưa say nên Cẩm Tú vẫn luôn có cảm giác. Cứ có người nhìn mình vẫn là cảm giác gì đó giờ lên mặt mình loáng thoáng nghe. Cảm ơn em. Nhưng cảm giác này lại an toàn ấm áp nên Cẩm Tú không để tâm mà chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.